Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người giúp việc nhà hắn đi vắng Chủ nhà đích thân ra mở cửa Ngày ấy nắng rất lớn Gió lầy ngọn cây Dường như nhỏ rộng với triệu Tố Lan Đúng vậy Là hắn Là hắn Triệu Tố Lan không thể ngờ rằng Hơn 10 năm qua đi Còn có thể thấy được gương mặt này Mà hắn lại ở nơi gần cô đến như vậy Người đàn ông được chăm sóc kỹ càng Dù hơi mập một chút, khỏe mắt cũng có thêm nếp nhăn, nhưng lửa mở vẫn còn chút sáng vẻ anh Tuấn phong lưu năm nào. Cô lặng lặng mở to mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra cô, đôi mày khỏe mắt hắn còn mang theo ý nghĩ không yên phận, là vẻ chiều trọng đối với phụ nữ. Lúc chọn rào quả, hắn còn cố ý chạm vào tay cô. Thì ra, đàn ông đều bẩn thỉu bất chấp tuổi tác như vậy. Lần thứ ba cô đến nhà hắn đưa hoa quả. Hắn kéo cô vào nói Nhà tôi có chút bánh ngọt bất kỳ ngon lắm Cậu muốn nếm thử không? Cô mờ mảng đi vào Từ ngày gặp lại hắn Lừng quẩn cô luôn giấu một con dao Hôm ấy Nửa đêm cô mới về đến nhà Tay còn dính máu Chồng cô lại đi uống rượu Nằm dưới hiên nhà Không buồn nhìn lấy cô một cái Là bầu chỉ rủa Lại chết đâu rồi Mẹ nó Mày hại chết con trai lão Đến giờ đây để lại đứa khác cho lão đến cởi quần ra. Lúc đó, cha mẹ chồng đều đã qua đời, căn nhà lớn như vậy chỉ có hai người họ, Triệu Tố Lan nhìn dáng vẻ say khướt của tên cầm thú kia, lại nhìn con dao trong tay, chợt hiểu ra, thị ra, đáp án của đời này vẫn luôn nằm trong tay cô. Cô chôn chồng mình, trong miếng đất ở sân, đất gần đến nơi con trai cô bị chết đuối. Nhưng Triệu Tố Lan không ngờ, vài ngày sau cô ra ngoài, lại thấy hắn, một tên hắn khác, đó là một gia đình khác, giống như đã từng quen biết. Hắn tựa vào cánh cửa, nhìn cô Tây Thi nổi tiếng trong thị trấn, cười xấu xa. Lần thứ hai hạ đạo, trong nháy mắt, Triệu Tố Lan chợt nhớ ra một chuyện, thật ra, cô không nhớ rõ dáng vẻ của hắn như thế nào. Ánh đèn sáng rực Phòng thẩm vấn yên tĩnh Triệu tố làn ngồi đối diện lão đinh dáng vẻ cô ta cực kỳ bình tĩnh Thậm chí tỉnh thoảng Còn có một nụ cười hoang hốt hiền hòa Dường như vẫn là cô gái hiền lành Mộc mạc hàng ngày Vẫn yên lặng nhặt thức ăn Trong chỉ nhớ của hàn thác Anh không dám nhìn cô ta Xoay người Dựa vào tường Đốt điếu thuốc Từ từ hút Cảnh gia hình sự tiểu đàm bên cạnh anh Dường như cũng bị anh ảnh hưởng Cũng đốt một điếu thuốc Chầm rồi hút, sau đó thở dài. Thì ra một tội phạm hung ác như vậy cũng chỉ là một người đáng thương, một người phụ nữ phạm tội, lại là một người vốn là phụ nữ đàng hoàng phạm tội, thật sự rất đáng thương nếu không phải bị đồn đến đường cùng. Lời nói vô tâm, lại nói trúng vào tim của hàn thác, sắc mặt anh lạnh tanh nhìn tiểu đàm, dập xuống, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình tiểu đàm đứng nguyên tại chỗ, ngây người khó hiểu. Khi về khách sạn, một cơn mưa vừa tạnh hạt, khách sạn lại yên tĩnh như ban đầu. Mấy người khách gửi về ông chủ đẹp trai, hạn thác nhìn mọi thứ, cảm giác như đã qua mấy đời rồi. Tiểu Mai thấy anh về, liền chạy ra đón, cẩn thận từng ly, từng tí. hạn thác nhìn lên tầng, Tiểu Mai liền nói, cô ấy vẫn luôn ở trên lầu, không ra ngoài. hạn thác cật đầu, trông khách sạn đừng lên tầng. Tiểu Mai vừa muốn nói lại thôi. Ông chủ rốt cuộc. Cuối cùng, cô vẫn không dám hỏi. Ông chủ một khi đã nghiêm túc, thì ai cũng sợ, kể cả cô. Cho nên khi sáng nay ông chủ dẫn Lạc Hiểu về, nhớt trong phòng mình, còn khoái trái cửa, Tiểu Mai liền biết có gì đó không ổn. Cô vẫn ngồi trước cửa sổ không động đậy, giống hệt lúc anh đến cổ cảnh sát. Tao cố để dõi, Thậm chí trên quần áo còn vương những hạt sương sớm còn chút cỏ con Hạng Thác Thậm chí còn thấy trên cổ cô Là những vết hôn anh điên cùng để lại đêm qua Khi anh đẩy cửa vào Cô chỉ im lặng nhìn anh Trong mắt không có hận thù Cũng không có sợ hãi Chỉ có sự chờ đợi trồng rỗng Hẳn Thác ngồi xuống đối diện cô Cúi đầu Hai tay đặt lên đầu gối Em tên thật là gì? Đột nhiên anh hỏi Lạc Hiểu đáp tần ân tần trong thiểm tây ân trong ân tình giọng cô rất nhỏ bé đến mức suốt khiến hạn thắc rơi nước mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.